anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series à thích khách thời gian chương là vạch giới hạn với thần linh ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi chạm thất hoàng tử thì hứa thanh cũng đã bóc trần thân phận của bạch tiêu chắc để cho các thế lực phải ra tay với hắn. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao mà nhân hoàng lại không để cho đám thiên vương ra tay. Lúc này thì hứa thanh đang cùng những người khác cảm ngộ về trận đánh của đám quy hư đỉnh phong. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hứa thanh lúc này cũng đang cảm ngộ. Trong lúc nhìn không chuyển mắt thì đầu óc của hắn hiện ra từng đạo suy nghĩ kết hợp với nhận thức của bản thân. Từ đó có thêm càng nhiều lý giải hơn đối với việc tiên tu và thần tu. Thần tu thì không hề có pháp thuật, tạo cho người ta một cảm giác hết thảy tựa hồ đều xuất phát từ bản năng. Dường như họ là đầu nguồn của phiến thiên địa này. Ở bên trong thiên địa, thần tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Tiên tu thì lại hoàn toàn khác biệt, bọn họ cũng dùng sức mạnh của thiên địa, nhưng phương pháp lại không giống với thần tu. Bọn họ là mượn nhờ quy tắc và pháp tắc để hóa thành sợi tơ, tác động tới sức mạnh của thiên địa. giống như là nô dịch thiên địa vậy là bởi vì thiên đạo xong trong mắt hứa thành lộ ra kỳ mang trong đầu không ngừng xuất hiện những ý nghĩ mới một trận chiến này để cho hắn thấy được quá nhiều sự tỉnh sâu xa có thể suy nghĩ thiên đạo vừa ra giống như giảng buộc thiên địa vạch ra giới hạn với thần linh vậy nội tâm của hứa thành chấn động hắn không biết suy đoán của mình rốt cuộc có đúng hay không nhưng mà lấy phán đoán bây giờ của hắn mà xem xét thì điều này rất phù hợp với suy luận Nếu thực sự là như thế thì cũng giải thích được tại sao đám cổ tiên sớm nhất lúc trước sau khi bọn họ chinh phục đại lục vọng cổ lại muốn dâng lên thiên đạo thuộc về tu sĩ. Thiên đạo là vì để cho tu sĩ đời sau tu hành tốt hơn. Như vậy cũng có thể giải thích vì sao bên trong hệ thống công pháp của tu sĩ, linh tàng lại phải uẩn dưỡng ra thiên đạo. Từng giây từng phút bổ sung thiên đạo để phiến thế giới này một mực được nắm giữ trong tay của tu sĩ. Nếu như sự thật đúng như ta suy đoán vậy thì đây là kết quả của một việc động trời trước đó chưa từng có. Đưa thủ đoạn nắm quyền thế giới dung nhập vào bên trong hệ thống tu hành của tu sĩ. Thủ đoạn như thế khí phách khủng bố và bố cục ghê gớm như thế. Ưa thành hít vào một hơi không khỏi sinh ra sự kính nẻ với những vị cổ tiên sớm nhất sau đoán ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời thái học không thấy tàn diện thần linh Nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc hứa thành phân tích ở trong nội tâm. toàn diện thần linh mỗi một lần mở mắt thì đều có thiên đạo vẫn lạc. Khoảnh khắc mà tất cả thiên đạo đều diệt đi, vậy thì đại lục vọng cổ lại trở thành thế giới của thần linh. Còn nữa, tuy thế giới vọng cổ này to lớn nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đến mức không có ý nghĩa ở trong tinh không vũ trụ. Ngoài thế giới vọng cổ này sẽ có bộ dáng như thế nào đây? Đây là lần đầu tiên mà Hứa Thanh sinh ra tưởng tượng đối với sự việc bên ngoài vọng cổ. Chỗ đó có thánh địa, mà chỗ xa hơn khả năng là nơi mà lý tự hóa đi tới, cũng là chỗ ở của ngôi sao tử nguyệt. Hứa Thanh nhắm mắt lại, dụng tâm để cảm giác ngôi sao tử nguyệt của chính mình. Rất xa, rất xa. Mà khoảnh khắc khi Hứa Thanh nhắm mắt cảm giác, thì chiến trường ở trên bầu trời lại xuất hiện biến hóa mới. Biến hóa này đến từ Bạch Tiêu Chắc. Thân thể của lão trên bầu trời bỗng lập lè, khoảnh khắc khi phủ chủ của thái học đánh tới, lão dơ cả hai tay lên, cái đầu cũng ngẩn lên như là cúng bái với bầu trời chí cao vậy. Trí <cười> dương, khí, từ lưỡng nghi, dung nhập vào con mắt cổ thần, đã trở thành ánh sáng tinh không trói lọi của vọng cổ, chiếu tới trên mặt đất, hóa thành thần vực. Tôn xưng, thái dương chủ, vũ trụ trừ thiên, thần thánh trúc chiếu, giáng xuống nơi đây. Lời ngâm sướng vừa ra thì không gian Thái Học nổ vang, thiên địa của Hoàng Đô lay động, một cô Ý áp mênh mông kinh khủng đến tột cùng, khó có thể hình dung từ hư vô phủ xuống Hoàng Đô, hạ xuống bầu trời của Thái Học. Trong thời gian ngắn một màn cảnh tượng hư ảo mơ hồ đã xuất hiện trên bầu trời Thái Học, thay thế cho bầu trời nơi đây, thay thế cho đạo của nơi đây và thay thế hết thảy nơi đây. Trong hình ảnh trên, lờ mờ có thể thấy được từng cây quái thụ tràn ra những chấn động thần tính, bao phủ cả bầu trời, có thể thấy được từng con thú vật quỷ dị. Nhưng mà thần tính rất mãnh liệt, có thể thấy được từng tòa thần miếu cao lớn cổ xưa khó có thể miêu tả bằng lời, tràn ra cảm giác tang thương của năm tháng. Có thể thấy được biển khơi Ở hình dáng đông lạnh Có thể thấy được ngọn núi Lại ở trong trạng thái khí Có thể thấy được quỷ mây hình người Có thể thấy được nhật nguyệt Giống như trương ngư còn sống Còn có một số cự cầm Với cánh chim tra khuất cả bầu trời Gào thét bay qua Chúng nó vô cùng to lớn Với hình thái khác nhau Xúc tu vặn vẹo quấn quanh Thân thể do tài liệu thần bí Mà cứng cỏi cấu tạo thành Đây là một mảnh thế giới Tràn đầy quỷ dị và thần bí Không thể tưởng tượng được, nó kỳ dị vô biên, có thể thấy được ở chỗ sâu nhất có một thứ khổng lồ đến kinh người. Đó là một quả cầu kinh thiên, phải lớn đến cả vạn dặm Toàn thân quả cầu là màu đen, mọc ra vô số xúc tu, thời khắc đều đang ngọ ngoại. Có một con mắt híp một nửa, lập lè ra tia sáng quỷ dị, dường như có thể nhìn thấu thời gian và không gian. Từ bên trong quả cầu truyền ra giọng nói trầm thấp mà vang dội, tựa như là sấm sét cuộn mình trong đám mây. Theo nó nhúc nhích, toàn bộ thế giới cũng đang run rẩy đại địa lay động, hải dương cuộn trào, bầu trời thiêu đốt. Càng là trên tầng ngoài của hình cầu màu đen đó hiện lên vô số gương mặt, đều đang ca tụng và hô lên những lời nói tương tự như bạch tiêu chắc, thần uy ngập trời. Dù chỉ là cảnh tượng thôi, cũng để cho vô số học sinh trong thái học phun ra máu tươi, thậm chí có người bởi vậy mà xuất hiện dấu hiệu dị hóa. Trong Hoàng Đô cũng là như vậy, Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, toàn bộ nhân tộc của Hoàng Đô đều bị dị chất mãnh liệt và bá đạo bao trùm. Vô số người lập tức xôn xao, nội tâm sinh ra hoảng sợ. Toàn bộ thế lực khắp nơi đều đại biến. Nhân Hoàng ở bên đó cũng đứng lên, vẻ mặt mười 13 vị thiên vương ở phía dưới thì biến hóa, khí thức toàn bộ đều bốc lên. Sắc mặt của Hứa Thanh cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, nhìn chăm chăm và hình chiếu thế giới ở trên đầu của Bạch Tiêu Chác. Hắn đã từng cảm thụ qua một nơi có khí tức cùng loại với thứ này. Đó là thần vực. Bên trong hoàng đô, trong hồng trần vong tỉnh lâu, do phút này pho tượng thờ nê hổ ly, cung phụng ở trong điện lập tức chấn động. Phần đầu tượng trong chốc lát hoạt hóa, hai mắt chợt mở ra, nhìn về phía thái học. Thần vực lạ lắm. Ở trong đó sinh ra thần. Không đúng, thần đó không bình thường. Cùng lúc đó một đạo khí tức động trời, Ở chỗ cầu vòng ngay phía trước hoàng cung, pho tượng đại đế đang đứng đó bỗng nhiên bộc phát. Đại đế chậm rãi mở mắt ra, lộ ra cảm giác tàng thường vạng cổ, càng có tiếng văng, vọng ken két. Cái đầu của đại đế chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhìn về phía Thái học. Một tiếng trầm thấp siêu việt cả thiên lôi, nhàn nhạt chuyển ra. Huyền kiếm thượng thiên thành người động thử xem. Giọng nói của đại đế như lôi đỉnh vạn quân quét sạch bầu trời càng là chấn nhiếp nhân tâm, dường như thiên địa cũng phải đồng cảm. Âm thanh này còn siêu việt hết thảy pháp chỉ siêu việt hết thảy thần thông, siêu việt hết thảy ý chí, đồng thời đại biểu truyền thừa, đại biểu văn minh và đại biểu ý thức của nhân tộc, tràn đầy sự bá đạo chuyển ra ngập trời. Cả hoàng đô lập tức run rẩy, Dường như có phong bạo quét ngang bát phương Toàn bộ các công trình kiến trúc Đều bị chấn động kịch liệt Khiến cho người ta không khỏi kinh hồn bạt vía Lúc truyền vào trong thái học Giọng nói của đại đế Vạch phá chân trời của mảnh không gian này Như một tiếng chuông lớn vàng tận mây xanh Làm nội tâm toàn bộ học sinh Phải kinh sợ Không khỏi cúng bái về phía phò tượng đại đế Bái kiến vì đại đế duy nhất Của nhân tộc trên đại lục vọng cổ Từ sau khi huyền u cổ hoàng rời đi. bái kiến chấp kiếm đại đế người đã thủ hộ nhân tộc từ đó đến tận bây giờ cho dù bản thể chết trận vẫn còn lưu lại phân thân tiếp tục chiến đấu vì nhân tộc giờ khắc này toàn bộ học sinh cùng thế lực khắp nơi của hoàng đô thậm chí vô số nhân tộc khác đều theo bản năng cúi đầu cho dù là nhân hoàng với những vị thiên vương thân sắc từng người cũng đều xuất hiện vẻ tôn kính lễ bái về phía đại đế hứa thành cũng là như vậy trong đầu hắn còn đang vang lên một câu nói tiểu hữu Mượn kiếm dùng một lát Một khắc lời này vang lên trong đầu hắn Thân thể hắn lập tức lập rả Quang mang màu vàng kim Nhưng tia sáng này không ngừng bộc phát Không ngừng khuếch tán ra Trong chớp mắt lại hóa thành trùng trùng điệp điệp biển ánh sáng Đế kiếm trong cơ thể tràn ra một đám ý thức Giống như đang trưng cầu Ý kiến của hứa thanh Đế kiếm đã từng thuộc về chấp kiếm đại đế Nhưng hiện giờ nó thuộc về hứa thanh Hứa thanh mới là người chấp kiếm Của thế hệ này Tuy chấp kiếm đại đế có thể cưỡng ép triệu hoán, nhưng hiển nhiên đại đế có trí tuệ sẽ không phạm phải loại sơ sẩy như thế. Đại đế không muốn để cho người chấp kiếm đời sau mà mình đã lựa chọn xuất hiện sự khúc mắc trong lòng với bản thân của đế kiếm. Vì vậy mới có những lời vừa xong. Hứa Thành đồng ý. Sau một khắc đế kiếm từ trong cơ thể hắn xông ra, dựa theo ý chí của đại đế treo ở trên bầu trời, kiếm chỉ vào thần vực. Kiếm uy khuếch tán, bầu trời xuất hiện vỡ vụn, tương đạo vết rách lan tràn. Thái học là như thế, mà hoàng đô cũng là như vậy. Kiếm khí càng bốc lên mãnh liệt. Thời khắc này kiếm của toàn bộ hoàng đô đại vực, toàn bộ chấp kiếm giả, đồng dạng là rung động lắc lư, nhau nhau không bị khống chế mà bay lên không chung, chỉ thẳng vào thái học. Số lượng cụ thể không thể thống kê, có thể nói là vô số. Sát ý từ cả trăm vòng tròn bên ngoài cũng được hiển lộ mạnh mẽ một đạo rồi lại một đạo khóa chặt vào thái học ngay cả viên cổ hoàng tinh cực lớn cũng chuyển ra âm thanh phong bạo hình ảnh các vị tiên hiền nhân tộc nhào nhào biến ảo ra mây mù bên trong của khí thái tinh cuộn trào như rồng vào thời khắc này lực lượng khí vận của nhân tộc từ bốn phương hội tụ lại nhanh chóng hình thành một gương mặt người cực lớn tàng thương uy nghiêm đó là gương mặt của chấp kiếm đại đế trên bầu trời thái học thân thể Bạch Tiêu chắc dừng lại. Hình chiếu thần vực che đậy bầu trời trên đỉnh đầu cũng đột nhiên tựa như bất động, không lan tràn ra nữa. Nguy cơ lớn lao có thể lay động hết thảy truyền tới. Toàn bộ tồn tại kỳ dị trong hình chiếu thần vực cũng ngẩng đầu cảm giác nguy hiểm, đồng thời cũng có từng sợi khí tức cường quyết bay lên, nhất là viên cầu màu đen mênh mông cực lớn nọ. Mặc dù thân hình đồng dạng dừng lại, nhưng con mắt dựng thẳng lại lộ ra ánh mắt lạnh lùng. cách một đoạn hư vô, nhìn về phía Hoàng Đô, nhìn về phía chấp kiếm Đại Đế. Bầu không khí lập tức biến thành vô cùng khẩn trương, giống như là chiến tranh đang hết sức căng thẳng. Lúc vô số người theo bản năng ngưng thở, thì một giọng nói lạnh như băng lần nữa truyền ra từ chỗ chấp kiếm Đại Đế. Cút! Chấp kiếm Đại Đế mặt không cảm xúc, âm thanh hóa thành thiên lôi, truyền nhập vào bên trong thần vực, dấy lên phòng bạo trong đó, long trời đỏ đất, bá đạo vô cùng. Viên cầu màu đen trong thần vực nhúc nhích vài cái, con mắt thâm sâu cẩn thận ngóng nhìn đại đế. Sau một lúc, con mắt này chậm rãi co rút lại. Mà loại co rút này cũng ảnh hưởng tới toàn bộ thần vực, khiến cho bản thân thần vực chiếu lên bầu trời thái học, bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một đạo khe hở. Thần vẫn lựa chọn tránh lui. Cùng lúc đó, Bạch Tiêu chắc phía dưới hình chiếu, nhìn về phía chấp kiếm đại đế, chắp tay cúi đầu. Sau đó thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cò vòng bay thẳng đến khe hở hình chiếu trên bầu trời. Hắn muốn từ nơi đó để rời đi. Đây mới là mục đích mà lão mời thần vực giáng lâm, cũng là đường lui lão đã lưu lại vì mình, sau khi biểu hiện, gọi là biểu diễn. Chớp kiếm đại đế cũng không tiếp tục nói, đế kiếm trao trên bầu trời cũng không ngăn cản. Mắt thấy bạch tiểu chắc sắp sửa ly khai, hứa thành khẽ cau mày. Trong chớp mắt cũng có người không muốn bạch tiêu chắc rời khỏi, truyền ra giọng nói, chầm thấp. còn chưa có biểu hiện xong cần gì phải nóng lòng rời đi người nói chuyện chính là nhân hoàng khoảnh khắc lời nói chuyển ra nhân hoàng giơ tay trảo về phía bầu trời của thái học dưới một chảo này hoàng ý bộc phát một cỗ chấn động siêu việt cỡ ẩn thần ngập trời dựng lên làm rung chuyển chân trời chấn áp cả thế gian bầu trời của thái học lập tức tối sầm lại Một bàn tay khổng lồ được quyễn hóa ra rõ ràng có thể nhìn thấy cả vân tay tựa như mây đen che phủ hết thảy cũng che mất đạo khe hở của thần vực ngăn cản đường tiến của bạch tiêu chắc Hình như ở dưới bàn tay này nhân hoàng có thể bóp nát cả thái học 13 vị thiên vương toàn bộ cúi đầu tâm thần chúng sinh đều lay động mặc dù khí thức đến từ nhân hoàng không bằng chấp kiếm đại đế nhưng đã hoàn toàn vượt qua những người khác Đây là một khả năng của chúa tẻ Dưới bàn tay đó Thiên đạo của tất cả mọi người chính là thiên đạo của gã, pháp tác của người khác chính là pháp tác của gã. Tất cả biến hóa, hết thảy năng lực đều nằm trong một ý niệm của gã. Thậm chí nếu như nhân hoàng nguyện ý, có thể lập tức khiến cho hết thảy tu sĩ phía dưới trực tiếp trở thành pham tục. Càng có, khí vận nồng đậm của nhân tộc bốc lên trên bàn tay, khiến cho nó khuếch tán ra hào quang, uy áp lan tràn toàn bộ hoàng đô. Thân thể bạch tiêu chắc lần nữa dừng lại, lặng lẽ đứng ở trên bầu trời. Lão ngẩng đầu nhìn qua con đường dẫn đến thàn vực, đã bị bàn tay nhân hoàng tra khuất, than nhẹ một tiếng. Cũng được. Sau khi lẩm bẩm một câu, bạch tiêu chắc giơ tay phải lên chảo một cái về phía hư vô. Từng đạo ánh sáng màu đen lập tức lăng không hiện ra, sau đó hội tụ trên tay phải đang giơ lên của lão, cuối cùng tạo thành một trái tim đang đập. mỗi một lần trái tim này nhảy lên thì đều giống như thiên lôi nổ vang tràn ra dị chất tràn ra thần nguyên chảy xuôi máu tươi màu đen khí thức của nó thình lình lại nhất trí cùng với thần vực hiển nhiên nó cũng là thứ đến từ thần vực ngó nhìn trái tim này trong mắt bạch tiều chắc lộ ra vẻ kiên quyết dứt khoát đặt nó vào trong ngực mình có thân thể của lão vốn là khuyết thiếu trái tim bây giờ theo trái tim được đặt vào thân thể bạch tiều chắc run rẩy trong mắt lập tức lan tràn ra tơ máu Trực tiếp hóa thành màu đỏ Trong một nháy mắt Khí tức của lão trở nên cuồng bạo Chiến lực tăng vút lên Từ nguyên bản tương đương với quy hư đại viên mãn Bây giờ không ngừng đề thăng Theo trái tim nhảy lên Vô cùng vô tận thần nguyên Tỏa ra toàn thân của lão những nơi đi qua Dấu vết chắp vá trên thân hình bỗng nhiên tan biến Di nhiên hình thành một khối Đồng thời bộ dáng cũng có chỗ cải biến Thân hình cực lớn màu đen Giống như một quả cầu hình bầu dục làm vô số xúc tu nhúc nhích, đan vào nhau tạo thành tứ chi. Phía sau lưng càng làm mọc ra từng cái chân giống như là liêm đao vậy, mỗi cái đều tràn ra quang mang sắc bén có thể xé rách cả không gian. Đầu của lão cũng không nằm trên cổ nữa mà nổi lên trên ngực. Vị trí cái đầu thì nguyên bản đã bị một con mắt dựng dọc lên thay thế, trong con mắt thành lình có những tia lửa lập lòe Lựa này không giống tầm thường, tràn ra một cảm giác thần thánh, càng có uy áp kinh khủng phủ xuống. Sau lưng của lão còn lan tràn ra thân hình giống như ngô công, bộ dáng đã triệt đẻ không còn là nhân hình nữa. Đối với người không nhìn thấy chân thân của tàn diện thần linh mà nói, thì bộ dáng của bạch tiểu chắc bây giờ vô cùng lạ lẫm. Nhưng đối với hứa thanh mà nói thì ý nghĩa của thân hình này hoàn toàn khác biệt, nó lại có vài phần tương tự với hình dáng của tàn diện thần linh. Rõ ràng là xấu xí vô cùng, nhưng bởi vì có tia lửa tồn tại trong mắt, lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng hài hòa. Như là trong nhận thức của thiên địa đại lục vọng cổ, loại tạo hình đó mới gọi là đẹp, mới gọi là thật, mới là bình thường. Ý của thiên địa như thế, nhưng thiên đạo lại không cho là vậy, thế nên dẫn tới tất cả mọi người đều tồn tại một loại cảm giác mâu thuẫn quỷ dị.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 Gã chính là có ý đồ thông qua nghi thức đặc thù, chân chính nhanh lên thần hỏa để trở thành thần linh. Giờ phút này, theo tia lửa lập lòe dưới chiến lực của ẩn thần, trong mắt rất nhiều người thì hình thái thần linh của Bạch Tiêu Trác đang mơ hồ, khó có thể thấy rõ được chân dung, bởi vì đã có được một bộ phận đặc tính của thần linh, đó là không thể nhìn thẳng. Mà ngay lúc Bạch Tiêu Trác hiển lộ hình thái thần linh, khe hở thần vực trên bầu trời đang bị nhân hoàng dùng tay che đậy, đột nhiên lần nữa bành trướng, trong đó truyền ra tiếng gầm vang vọng cả tái học, truyền khắp cả hoàng đô. Theo tiếng gầm to đó, đại thủ của nhân hoàng chấn động mạnh một cái, bị chủng kích bức lui, lộ ra khe hở thần vực đang nhanh chóng mở rộng ra phía sau, cùng với viên cầu màu đen đang muốn lao ra từ trong khe hở. Tất cả gương mặt trên viên cầu đều đang ca tụng, Chí dương khí từ lưỡng nghi dung nhập con mắt cổ thần thành ánh sáng tinh không trói lọi vọng cổ chiếu tới trên mặt đất hóa thần vực tôn sưng thái dương chủ vũ trụ chư thiên thần thánh trúc chiếu giọng nói quỷ dị truyền khắp cả thái học trong mắt không ít học sinh xuất hiện vẻ hoảng hốt lại theo đó mà cùng ca tụng lên mà cẩn thận phân biệt thì có thể phát hiện toàn bộ những người ca tụng đều là nhất mạch dung thần lưu trang cảnh ấy khiến cho toàn bộ những học sinh khác hoảng sợ Mà cũng ngay lúc này, kiếm của chốc kiếm đại đế bay ra, phóng thẳng đến viên cầu màu đen trong khe hở thần vực. Đồng thời, bạch tiêu chác trong hình thái thần linh cũng hành động. Mục tiêu của lão không phải nhân hoàng vừa thu hồi bàn tay, cũng không phải là lựa chọn thừa cơ trở về thần vực, mà là hứa thanh ở trên cái đạo đài màu trắng phía dưới. Trong mắt của lão bắn ra sắt ý nồng đậm. tốc độ cực nhanh còn siêu việt cả thuấn di lại còn nắm bắt thời cơ vô cùng tinh chuẩn dùng tốc độ ánh sáng đụng vào lớp phòng hộ của thái học nhưng không dừng lại mà va chạm kịch liệt trận pháp phòng hộ của thái học nổ vang nháy mắt hiện ra vô số khe hở dưới màn lực trùng kích nó không kịp phục hồi lập tức vỡ ra thành nhiều mảnh vụn bay tứ tán còn một bộ phận thì cuốn về phía hứa thành Mà thân ảnh của bạch tiêu chắc lại càng nhanh hơn, siêu việt tất cả những mảnh vỡ đó, trực tiếp xuất hiện trước mặt hứa thanh. Một câu không nói, vô số xúc tù trên cơ thể, lấy thế tuyệt sát mà công kích về phía hứa thanh. Hai mắt của hứa thanh lập tức co rút lại, nhưng sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể trong chớp mắt tiến vào hình thái thần linh thứ ba, càng có hình thái thần linh thứ tư, bán thành phẩm, bốc lên ở bên trong. Hư ảnh của nhật quỹ như ẩn như hiện. Cũng trong một nháy mắt này, mặt trời viễn cổ trên người hắn lập tức nhấp nháy, uy áp kinh khủng dựng lên ngập trời. Đồng thời đế kiếm trên bầu trời cũng chém thẳng tới quả cầu màu đen trong cái khe của thần vực đang muốn phủ xuống. Đại thủ do lực lượng của nhân hoàng hình thành cũng bởi vì lực lượng thần linh của quả cầu màu đen mà tán loạn. Trong chớp mắt, uy áp đến từ thần vực lan tràn vào không gian của thái học, khiến cho phần lớn tu sĩ nơi đây đều phun máu, tâm thần nổ vang, không cách nào nhúc nhích. Có thể nói là Bạch Tiêu Trác đã lựa chọn thời cơ vô cùng tinh chuẩn, tốc độ cũng vô cùng nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước hứa thanh, tựa như thiên sơn đè xuống. Xúc tu của toàn thân được chiến lược quẩn thân gia trì. Lại phối hợp với thần tính kinh khủng trên người, đã hình thành một thế tuyệt sát. Nhưng cho dù thời cơ có tinh chuẩn, tốc độ có nhanh, thế tuyệt sát có lớn hơn nữa, muốn giết hứa thành ở đây thì cũng là chuyện không thể nào. Thật ra thì bản thân Bạch Tiêu Trác cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên một màn nhìn như tuyệt sát trên thực tế là có ý tứ khác. Lão muốn nhìn xem ai sẽ ra tay tới cứu hứa thành là đại đế đang ngăn cản chủ nhân của thần vực, sẽ đồng thời phân tâm cứu viện hay là thế lực thứ ba ẩn giấu trong hoàng đô theo như lời chủ nhân nói, hoặc là còn những tồn tại khác nữa. Tóm lại một kích này Bạch Tiêu Trác cho rằng ít nhất có thể dẫn xuất ra một chút, từ đó để cho chủ nhân có thể quan sát càng rõ ràng hơn. Phán đoán của Bạch Tiêu Trác là rất chính xác, và sự thật cũng đúng là như vậy. Ngay khoảnh khắc Bạch Tiêu Trác tới gần Hứa Thành, thì bên ngoài Thái Học, gương mặt của Đại Đế hiện ra ở trên cổ Hoàng Tinh, lập tức lộ vẻ lăng lệ ác liệt. Hồng Trần vong tỉnh lâu, trên bàn thờ trong từ đường, trên người của Nê Hồ Ly tràn ránh sáng yêu dị. Đồng thời, trong đám học sinh bốn phía của đạo đàn Thái Học, Cũng không phải tất cả mọi người đều không cách nào nhúc nhích bởi lực lượng tới từ thần vực. Có một vị học sinh trong mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo như băng đang muốn cất bước. Nhưng bây giờ có một phương thế lực ở trong lòng bọn họ, mức độ quan tâm tới sinh tử hứa thành đã vượt qua toàn bộ mọi người, đạt tới cực hạn. Bất luận như thế nào, bọn họ đều không cho phép hứa thành bị người khác chém giết. Cho nên bọn họ mới là người xuất thủ nhanh hơn tất cả. Nháy mắt khi mà bạch tiêu chắc tới gần hứa thành một tiếng gầm giận dữ chuyển khắp bốn phía trong thái học, tựa như tiếng sấm sét nổ tung, định, lui, sụp, yếu, cố, tốc, bất. Tám chữ, mỗi một chữ đều siêu việt cả thiên lôi, ẩn chứa ý nghĩa của đại đạo, tựa như âm thanh của thiên đạo vang lên. Pháp tắc và quy tóc trong đó lập tức được vận hành tới cực hạn, đã trở thành tầng thứ tối cao, mở miệng thành pháp. chư định vừa ra dù bạch tiêu Trác có chiến lực uẩn thần thì cũng bị chấn động mạnh toàn thân bị cưỡng ép cố định một chút chữ lui truyền đến khiến thân hình của lão phải lui một bước cho đến chữ sụp vang lên toàn thân bạch tiêu chắc nổ vang rõ ràng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ mà tan vỡ nhưng mà vào thời khắc này lão cưỡng ép bộc phát thần tính mặc dù bản thân bị ảnh hưởng nhưng một ngón tay hư ảo được hình thành phía trước vẫn chỉ về phía hứa thanh những nơi đi qua là hư vô toái diệt Hết thảy đều sụp đổ, truyền ra một loại khí thế, diệt sạch một cách mãnh liệt. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thôi, nó lập tức bị chữ, chữ yếu cắt giảm, làm suy yếu uy lực hơn phần nửa. Ngay sau đó là chữ cố tác dụng lên người hứa thanh, hóa thành một lớp áo giáp phòng hộ vô cùng chắc chắn, giúp hắn chống cự lại lực lượng đến từ ngón tay bạch tiêu chắc. Âm thanh oanh long vang lên, áo giáp tàn vỡ, đã thay hứa thanh thừa nhận tổn thương. Đồng trời chữ tốc ra chỉ khiến tốc độ lui về phía sau của hứa thanh tăng vọt, lập tức rời xa cả ngàn trượng. Nhất là chữ bất cuối cùng, lực lượng của nó rõ ràng cũng ẩn chứa thần tính. Bất này là lấy ý nghĩa từ bất diệt của thần linh, bao phủ lấy toàn thân hứa thanh, hình thành quang mang màu vàng sáng, hóa thành một gương mặt nghiêm túc chắn ở phía trước hắn, nhận lấy dư lực sau cùng đến từ ngón tay bạch tiêu chắc. Từ xa nhìn lại thì ngón tay của Bạch Tiêu Trác biến ra sau khi toái diệt hết thảy cuối cùng bị gương mặt nọ dùng mi tâm đụng tới. Trong nháy mắt tiếp theo gương mặt cũng tan vỡ trong đó lại chuyển ra mấy ngàn tiếng kêu rên tan vỡ chia năm xẻ bảy. Nhưng mà cuối cùng thì ngón tay của Bạch Tiêu Trác cũng không cách nào tiếp tục mà tán loạn tản đi. Giữa không trùng hứa thanh đứng đó lông tóc không chút tổn hao Một màn này khiến cho thế lực khắp nơi cũng sinh ra cảm giác ngoài ý muốn mãnh liệt Ngoài ý muốn ở đây không phải là chuyện hứa thành không sao Mà ngoài ý muốn chính là phe xuất thủ Hứa thành là thần tử của giáo ta Một giọng nói âm nhu tuyển đến từ hư vô phía trước hứa thanh Trong nháy mắt tiếp theo mảnh hư vô đó trực tiếp xé rách ra một đạo khe hở Xuyên thấu qua khe hở có thể thấy rõ ràng Trước mặt này là một chỗ tế đàn Tế đàn ấy tựa như một tòa động thiên Có thể nhìn thấy bầu trời trên cửa động Cùng với tàn diện thần linh trao cao trên bầu trời Mà tế đàn mênh mông tổng cộng có 999 bậc. Chỗ chỉ cao có một vị tu sĩ, thân khoác trường bào màu đen đang đứng. Phía dưới bậc thang, mỗi bậc đều đứng rất nhiều người mặc khắc bảo, Thậm chí bên trong địa quật phía dưới, còn có thể thấy được càng nhiều người mặc khắc bào đang quanh chân đả tọa. Bên trong có tới mấy ngàn người. Mặt đất trước thân bọn họ có máu tươi, hiển nhiên chính bọn họ đã thay thế hứa thành nhận lấy tất cả lực lượng từ ngón tay của Bạch Tiêu Chác. Mà ngay lúc câu nói này vang lên, người mặc hắc bào đứng ở trên cao nhất của tế đàn, tiến về phía trước một bước, trực tiếp vượt qua hè khở Hư không, để xuất hiện trong thái học, đứng ngay trước khứa thanh. Khoảnh khắc xuất hiện, lực lượng uẩn thần từ trên người bộc phát ra, khí thế như cầu vòng có thể thôn nuốt núi sông. Đồng thời một đám khí thức tàn diện thần linh cũng tràn ra từ trên người gã. Mà gã đến cũng khiến cho thế lực khắp nơi phải biến đổi sắc mặt. Đại tế chủ của chân lý chi ngôn, thế lực xuất thủ cứu hứa thành nhanh nhất đúng là chân lý chi ngôn. Một màn này khiến Bạch Tiêu Trác nhíu mày, đây không phải là người mà lão muốn đụng à muốn dụ, bọn họ nhìn như là cùng một đường với trúc chiếu, nhưng trên thực tế lý niệm hạch tâm hoàn toàn khác biệt, đơn thuần đây là một đám điên. Hình chiếu ở phía chân trời, nhân hoàng bên trong hoàng cung cũng hơi ngừng mắt, lúc trước gã có thể xuất thủ nhưng đã lựa chọn để xem tình huống thế nào, bởi vì gã cũng muốn nhìn một chút xem, sẽ có người nào tới cứu viện, cho nên giờ phút này tâm tình của gã có chút tương tự bạch tiêu chắc, và lại càng ngoài ý muốn hơn. Vào lúc các phương thế lực đang kinh hãi, vị đại tế chủ của Trần Lý Tri Ngôn xuất hiện phía trước cửa thành ngẩng đầu lên, bên trong áo bào màu đen không nhìn rõ gương mặt, chỉ có thể thấy được một đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào bạch tiêu chắc. Thần tử không thể động tới. Nói xong, người mặc khắc bào quay đầu nhìn về phía hứa thành hồng mang trong mắt tràn ra ý tham lam, càng có âm thanh nuốt nước miếng truyền ra từ trong miệng người này. Thần tử, lão nô đã tới chậm, ngài không bị tổn thương gì chứ? Nếu như để bị thương rồi, ảnh hưởng tới mùi vị, bị lẫn vào khí thức khác, vậy thì không ăn được nữa. Nói xong, âm thanh nuốt nước miếng của gã càng mãnh liệt, mà giờ phút này âm thanh cùng loại cũng từ trong miệng vô số người mặc khắc bào chỗ tế đàn trong khe hở truyền ra. từng người ngẩng đầu vẻ tham lam nhìn qua khe hở ngóng về phía hứa thanh giáo lý của chân Lý Tri Ngôn là tìm kiếm người không chết dưới ánh mắt tàn diện thần linh bọn họ cho rằng đây chính là người được tàn diện thần linh chiếu cố người như vậy chính là thần tử của Trinh Lý Tri Ngôn mà ăn thịt thần tử thì bọn họ sẽ càng tiếp cận thần linh hơn từ xưa đến nay bọn họ đều là làm như vậy nhưng sinh linh bọn họ ăn nhiều nhất chính là người mà tàn diện thần linh mở mắt một lần mà không chết Về phần tu sĩ hai lần mở mắt không chết, chân Lý Trì Ngôn ở chỗ địa phương khác có lời đồn đã từng ăn, nhưng giáo chúng nhân tộc nơi đây lại chưa từng được ăn. Sắc mặt của hứa thanh khó coi, hắn cũng không ngờ kẻ xuất hiện lại là chân Lý Trì Ngôn, mà lời nói của đối phương cũng để choán lập tức ý thức được. Hôm ấy bản thân lấy thần thuật trị lại. Mặc dù là tìm kiếm đến chân Lý Trì Ngôn, nhưng đồng dạng cũng bị người khác dò xét ngược và tra được một ít chuyện của mình. Vì vậy mới có cái đám điên này xuất hiện Mà bây giờ trong thần vực trên bầu trời Viên cầu màu đen chuyển ra tiếng gầm nhẹ Ở dưới đế kiếm uy hức Nó cũng không miễn cưỡng xâm nhập dường như hết thảy cử động lúc trước Chỉ là một hồi thăm dò Bây giờ đã thăm dò được đáp án Nó lựa chọn lui về phía sau Khe hở thần vực không hề mở rộng nữa Theo thời gian dần trôi qua Bắt đầu thu nhỏ lại Dần dần mơ hồ Về phần bạch tiêu chắc Mắt thấy cục diện không giống như mình nghĩ. Lão ngẩng đầu nhìn qua chân nhân hoàng ở phía chân trời. Nhân hoàng cũng nhìn lão, ánh mắt bình tĩnh. Giống như đang nói cho đối phương biết, mình vẫn đang nhìn lão biểu hiện. Khoảnh khắc ánh mắt song phương đụng chạm, chẳng biết tại sao trong đầu Bạch Tiêu Trác nổi lên một câu hứa thành đã nói với lão ở phong hải quận năm đó. Người không xứng để đi theo tử thành thái tử. Bạch Tiêu Trác nhắm nghiền hai mắt. Thật dán nói cũng đúng, bởi vì ta không được thuần túy. Lúc lần nữa mở mắt ra, toàn bộ khí thức trên người bạch tiêu chác thiếu đi một chút tang thương, nhiều hơn một chút linh động. Cặp mắt của lão cũng trở nên bình thản, giơ tay hung hăng, vỗ về phía trái tim trong lòng ngực của mình. Dưới một mẫu vỗ này, trái tim đến từ thần vực lập tức nổ tung, truyền ra âm thanh cuồng bạo. Toàn bộ lực lượng thần nguyên ở chứa trong đó đồng loạt bộc phát, không giữ lại chút nào. Vào thời khắc này, thân thể của lão bắt đầu thiêu đốt kịch liệt, tựa như bươm bướm dập lửa, thể hiện ra cảnh tượng rực rỡ cuối cùng của sinh mệnh trong thiên địa. Loại bộc phát đó, thiêu đốt, mang tới cho lão chính là trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Ký thức trên người ầm mầm tăng vọt, lực lượng dị chất khuếch tán vô hạn, cảm giác thần linh càng mãnh liệt hơn. Dưới dị chất ảnh hưởng, màn trời trên đỉnh đầu lập tức mơ hổ bên trong một mảng mông lung xuất hiện tia lửa. Những tia lửa này tạo thành hoa, chính là thiên mệnh hoa. Ngay từ đầu chỉ là một đóa nhưng rất nhanh có hai, có ba. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời Thái học nở đầy thiên mệnh hoa. Đưa mắt nhìn tới, nó giống như một bức họa quyển cực lớn được trải ra trên bầu trời. Vô cùng vô tận, bạt ngàn vô số, toàn bộ đều là lửa màu vàng hình thành, rực rỡ như tơ lụa Mà lưu hỏa trên đá hoa chảy xuống, rớt xuống đại địa, tương tự cũng có những bông hoa hỏa diễm đua nở. Nhưng chúng không còn là thiên mệnh hoa nữa mà đã trở thành bỉ ngạn hoa. Màu sắc là màu đỏ, vô biển vô hạn, gió nhẹ lướt qua, biển bỉ ngạn hoa do lửa tạo thành, nổi lên tầng tầng rung động, tựa như có người khẽ gảy một sợi dây đàn cổ xưa, truyền ra âm điệu của luân hồi. Trên có thiên mệnh, dưới có bỉ ngạn, tạo thành một biển hoa lửa, màu vàng đỏ, không ngừng nở rộ, không ngừng bộc phát, đây chính là diễm hỏa. Có rất nhiều nghi thức để mà thành thần. Bây giờ xuất hiện ở Thái học chính là một loại trong số đó. <cười> một khi những thứ lửa đó tồn tại vĩnh viễn thì như vậy chẳng khác nào là thấp lên thần hỏa. Mà giờ phút này bạch tiêu chắc ở giữa thiên địa thân thể mơ hồ. Trong mắt đám người hậu thế mỗi lần trong nháy mắt nhìn tới thì đều thấy một hình thái khác biệt. Đồng thời trong biển hòa chiến lược của lão càng lúc càng kinh người. Nhưng đáng tiếc Cuối cùng thì thắp lên thần hỏa cũng không phải đơn giản như thế là có thể thành công. Độ khó là quá lớn. Ông Nguyệt thần tử thất bại. Bạch Tiêu Chác ở đây là do vội vàng triển khai. Muốn thành công đơn giản là điều không có khả năng. Điểm này cũng có thể nhìn ra một chút từ biển hoa trong thiên địa. tia lửa biên giới của nó đã xuất hiện dấu hiệu bị dập tắt. Nhưng mà kệ thế nào, hiện giờ chiến lược của Bạch Tiêu Chác đã đạt tới cực hạn trong nhân sinh của lão. Mà một màn trên cũng khiến tâm thần toàn bộ những người nhìn vào, sinh ra gợn sóng. Không biết có phải hai mắt của nhân hoàng phản chiếu tia lửa hay không, trong đó lại lộ ránh sáng rực rỡ. Trong lúc tia sáng lập lẻ, giọng nói như tiếng thần linh lẩm bẩm của bạch tiêu Trác vàng vọng khắp hoàng đô. Thiên địa là lô, chúng sinh là than, vàng đỏ sông hỏa, khai thần chi diễm. Nhân hoàng, mời đánh giá. Âm thanh chuyển ra, bạch tiêu Trác lập tức hành động. Thiên mệnh hoa vòng qua bầu trời, bị nghiện hoa thì vờn quanh đại địa, lửa vàng và lửa đỏ kết nối thành một đạo sao băng thiêu đốt, gào thét về phía nhân hoàng. Mây xanh bốn phía của bầu trời cuồn cuộn, thiên mệnh và bỉ ngạn cùng tách ra, lửa vàng đỏ cháy hừng hực khắp bát phương, ánh sáng bình minh chiếu rọi cả vạn dặm Như con thiêu thần lao đầu vào lửa, trong mắt toàn bộ những người quan sát, trang cảnh trước mắt chính là như vậy. Nhân hoàng là vị chúa tể duy nhất của nhân tộc hiện giờ, là người mạnh nhất ngoài trừ chấp kiếm đại đế. Ở trước mặt gã thì quy hư cũng được, mà hoàn thân cũng thế, thật ra chẳng khác bao nhiêu. Cho dù bạch tiêu trác thiêu đốt trái tim đến từ thần vực, thiêu đốt cả thân thể dung thần để đổi lấy lực lượng hỏa diễm, siêu việt những tia lửa. Nhưng kết quả vẫn không phải là ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt, không cách nào chân chính thắp lên thần hỏa để có thể trở thành thần linh. không thành thần thì khó có thể địch lại chúa tể cho nên kết cục của trận chiến này cơ bản là đã được định trước nhưng bạch tiêu trác vẫn cố chấp trong mắt bình tĩnh và trong lòng thinh thản tốc độ càng lúc càng nhanh thiên mệnh và bỉ ngạn vờn quanh người lão dắt theo biển lửa hai màu vàng đỏ vạch phá chân trời một đường bỏ qua không gian cho dù nhân hoàng chỉ xuất hiện hình chiếu hoàng cung ở bên trong thái học, nhưng đối với bạch tiêu Trác hiện giờ mà nói, hư ảo và chân thật đều như nhau. Trong thời gian ngắn, khí thế của lão dung nhập thiền uy hình thành một tia sáng đẹp mắt, giống như sao băng, từ trên chín tầng trời cấp tốc tới gần, phá vỡ cả hư vô. <cười> Xuất hiện ngay trước mắt của nhân hoàng, hai tay hợp vào cùng một chỗ, lòng bàn tay khép lại, ngón tay hợp thành hình kiếm. Sau đó hội tụ hết thể lực lượng, cả trong và ngoài thân thể lên hai ngón tay bao gồm cả hai ngọn lửa màu vàng đỏ bốn phía bao gồm thiên mệnh và bỉ ngạn càng bao hàm cả tính mạng, thời gian nói chung là hết thảy của lão tới gần nhân hoàng sóng nhiệt tản ra cuồn cuộn bát phương đều đang thiêu đốt thế giới là một mảnh vặn vẹo làm cho người ta cảm giác tựa như hình chiếu hoàng cung cũng bị ngọn lửa hừng hực này ăn mòn đám thiên vương dưới chướng nhân hoàng riêng phần mình ngẩng đầu tản ra khí thức trên người muốn xuất thủ nhưng lại bị nhân hoàng ngăn cản lại. Thú vị! Nhân hoàng nhàn nhạt mở miệng, tay phải giơ lên, ngón trỏ nhẹ nhàng đưa về phía biển lửa, như sau bằng vọt tới. Ngón tay đó thuật nhìn rất bình thường, hình như không ẩn chứa bất luận tu vi hay lực lượng gì, cũng chưa từng xuất hiện hư ảnh khổng lồ nào cả. Nhưng khoảnh khắc hạ xuống, đụng chạm cùng với song chỉ, tạo thành kiếm của bạch tiêu chắc, thiên địa lập tức nổ vang, truyền ra âm thanh đình tài nhức óc, giống như có vô số ngôi sao đồng thời bùng nổ toàn bộ thế giới giống như là cũng rung lên chấn động tạo ra càng làm cho thái học lắc lư có dấu hiệu sụp đổ hoàng đô bên ngoài có sấm sét nổ vang thiên địa phong vân đột nhiên biến đổi bầu trời trở nên tối tăm mây đen cuộn mình sấm sét rền vang một cỗ uy áp kinh khủng khó có thể hình dung tản ra bốn phía mà đầu nguồn của hết thảy lực lượng kinh khủng ấy là nhân hoàng và bạch tiêu chắc thân thể của nhân hoàng không có bất kỳ biến hóa nào, không hề bị ảnh hưởng, chỉ có một góc hoàng bảo hơi lay động, mấy sợi tóc như bị gió nhẹ thổi qua, khẽ lướt về phía sau, chỉ vậy thôi. về phần bạch tiêu chắc thân thể lão run rẩy kịch liệt, thân hình vốn đã mơ hồ, do phút này giống như bổ công anh đang tiêu tán, dần dần biến mất. nhưng ánh mắt của lão vẫn rất sáng, ngóng nhìn nhân hoàng gần trong gang tức, trong miệng chuyển ra tiếng lầm bầm, mệnh ngạn chi chung Thần chi hỏa diễm, thiên mệnh hoa lượn lờ chung quanh lão lần nữa nở rộ, lập tức đạt đến tận cùng, sau đó héo rũ, trở thành cho tàn, hội tụ tới trước mặt bạch tiêu chắc. Bì ngạn hoa cũng vậy, nháy mắt rực rỡ, sau đó tiêu tán, hóa thành cho tàn bay tới. Còn có biển lửa màu vàng và đỏ từ bốn phía bốc lên, rồi hội tụ vào, cuối cùng tràn tới trước mặt bạch tiêu chắc, không có một tia dư thừa nào ra ngoài. Mà dưới loại hội tụ đó, một đóa hoa kỳ dị, đặc thù, dung hợp thiên mệnh và bỉ ngạn, nở rộ ngay trước mặt lão. Đóa hoa này, thần thánh, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diếm, trói mắt vô cùng. Sự xuất hiện của nó cũng hấp dẫn ánh mắt của nhân hoàng. Ngay sau đó, bạch Thi chắc nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Hơi thổi bay tới trên đoá kỳ hoa, <cười> giống như là một người thối mồm lâu năm, Bông hoa lập tức héo úa và phiêu tán, cánh hoa vẩn quanh bốn phía nhân hoàng, dường như lấy gã làm hạch tâm, muốn tạo thành một đóa hoa mới. Trong mắt của nhân hoàng lộ ra một tia âm u, bình tĩnh mở miệng, chết. Một chữ chuyển ra, trong khoảnh khắc toàn bộ cánh hoa bốn phía, lay động mà tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, cuối cùng hóa thành cho bụi. Mà bạch tiêu chắc, ở trước ngón tay của nhân hoàng, giống như đã hoàn thành tất cả sứ mạng, hai mắt nhắm nghiền lại. thân thể của lão hoàn toàn tan thành bầy khói trở thành vô số thấu kính ẩn chứa ký ức vỡ vụn và biến mất thành tro hình như không muốn bị dơ bẩn do cho bụi nhiễm vào bản thân khoảnh khắc thu hồi ngón tay nhân hoàng hơi khẽ vung tay áo lên tạo thành một cơn gió cuốn những bụi bặm đã dần dần nhìn không thấy ở phía trước tản ra bốn phương hoàn toàn không còn tung tích trên bầu trời trong khe hở đến từ thần vực truyền ra tiếng thở dài cổ xưa sau đó khe hở khép lại hết thầy tựa hồ đều đã kết thúc. Bạch tiêu chắc, vì quận trưởng của phong hải quận đi theo tử thanh thái tử từ cái thời đại tử thanh thượng quốc, lịch sử của lão đã trôn xuống trong năm tháng, bây giờ nhân sinh của lão dường như cũng đã trở về với số mệnh. Từ đầu đến cuối, tử thanh thái tử đều không hề xuất hiện. Mà màn trời ở bên ngoài không tối tăm nữa, bầu trời chiếu rọi ánh chiều tà, bao trùm trọn vẹn cả đô thành trong ánh sáng vàng óng đó. Trên cổ hoàng tinh, gương mặt đại đế liếc nhìn, thái học với ánh mắt thâm sâu, chỉ là không biết ngài đang nhìn nhân hoàng hay là hứa thanh, hoặc là nhìn vào khe hở thần vực cùng với tồn tại mà không ai phát hiện ra ở bên ngoài khe hở. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.